Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Muốn trở thành một gã tầm bảo sư cường đại, còn cần tháp chủ đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Sư Tôn nói tháp chủ đại nhân chính là bạn tốt của hắn. Ủy thác này người chắc chắn sẽ không chối từ. Phong Phi Vân nhìn ra quan hệ giữa Linh Bảo Tháp chủ và Tả Thiên Thủ cũng không cạn cho nên mới nói như thế. Hực bạn tốt Liên Bảo Tháp chủ lạnh giọng cười cười, thanh âm cũng không hề già nua như vậy nữa, mà ngược lại còn có chút trẻ tuổi. Phong Phi Vân cũng không hề kinh ngạc chút nào. Đối với tầm bảo sư mà nói, có rất nhiều bí thuật như vậy. Đừng nói là đổi thanh âm của mình, coi như là đổi dung mạo, cốt cách, thân hình cũng đều có thể làm được. Trừ phi Linh Giác của ngươi vượt qua người này bằng không thì căn bản không có khả năng nhìn thấu ngụy trang của hắn được. Ngươi nếu là đệ tử của hắn, có thể đạt tới Linh Giác gấp 4-2 lần thường nhân cũng không phải việc gì lạ. Như vậy tu vị trận pháp khẳng định cũng không tệ chứ. Nào có. Linh Bảo Tháp chủ búi tóc lên cao. Đứng trên bệ đá bạch ngọt. Ngón tay điểm vào hư không. Một đạo vầng sáng liền hiện ra, trước chỉ lớn chừng chiếc nhẫn, sau đó hành trình đến bằng cái vòng tay, cuối cùng biến thành một tòa trận bàn hình tròn, bay về phía Phong Phi Vân. Đây là một tòa nhị cấp khống trận, bên trong có 84 đạo cổ văn trận pháp tự như một tòa thiết luân quét tới. Phong Phi Vân hai tay khoanh vòng tròn trong hư không, Vô số linh quan ngưng tụ thành một tòa trận bàn Trên đó cũng có khắc 84 đạo trận pháp phù văn Hưng y, khạch, huyết Hai tòa nhị cấp trận pháp đụng vào nhau Cũng không hề kinh thiên động địa như trong tưởng tượng Chỉ thôn phệ lẫn nhau Triệt tiêu lẫn nhau Cuối cùng biến thành hai tiên khói xanh Biến mất trong không khí Trong mắt Linh Bảo Tháp chủ hiện lên một tia tán thưởng. Lại có thể nhẹ nhõm khắc ra nhị cấp trận pháp như thế, còn có thể khống chế một cách tinh chuẩn. Phần năng lực khống chế đối với trận pháp này đã có thể so với tứ phẩm tầm bảo sư rồi. Tuổi còn nhỏ, thành tựu bất phàm quả nhiên không hổ là đồ đệ của hắn. Khống chế đối với trận pháp coi như không tệ. Bất quá muốn khắc lục ra tam cấp trận pháp ít nhất cũng cần đến cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Việc hàng đầu ngươi cần phải làm bây giờ là tăng tu vi của ngươi lên mới được. Linh bảo tháp chủ sau khi biết được Phong Phi Vân chính là đồ đệ của Tả Thiên thủ thì thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Phong Phi Vân ôm quyền nói: "Đa Tả tháp chủ chỉ điểm, ta chưa từng chỉ điểm ngươi, ở mặt tu vị, ta cũng sẽ không chỉ điểm ngươi." Tất cả đều cần nhờ vào chính ngươi mới được. Linh Bảo Tháp chủ duỗi ngón tay vào trong hư không. Bên trong thạch biết đằng kia mở ra một cánh cửa. Một đạo vầng sáng từ bên trong bay ra, rơi xuống trong tay của nàng. Một khỏa đan dược lớn chừng long nhãn lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Trên đó quấn quanh ánh sáng màu đỏ, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. Loáng thoáng có thể trông thấy có một đạo đan khí từ bề mặt bay ra Hình dạng uyển như du lông Phong Phi Vân chỉ ngửi một đám đan khí Cũng đã cảm giác bắt hải nhẹ nhàng khoan khoái Huyết dịch tràn đầy sức sống Mà ngay cả thương thế trên người cũng giảm bớt không ít Ăn viên linh đan này vào tê Dơn Dơn Quy Quy Quy Trong vòng 2 ngày thương thế trên người ngươi có lẽ có thể khỏi hẳn. Linh Bảo Tháp chủ nhẹ nhàng vung tay lên. Khóa Linh đan không biết phẩm cấp kia liền bay đến trước mặt Phong Phi Vân, lơ lửng trong không khí. Linh quang lập lòe, lưu chuyển lên từng đạo hào quang tựa như một Khóa Linh châu vậy. Phong Phi Vân sau khi ăn viên Linh đan này vào thì toàn thân đều bị linh khí và dược khí bao lấy, như đắm chìm trong một mảnh dược đầm vậy. Dược lực vô tận đều phóng vào trong huyết mạch, điên cuồng tràn vào trong máu. Dược lực còn hung mãnh hơn trong tưởng tượng của Phong Phi Vân nhiều lắm, khiến huyết mạch hắn như bị nghiền nát. Cổ cảm giác đau đớn xé rách kia giống như ăn vào độc dược vậy, quấy nát bụng hắn. Nhưng là rất nhanh dược lực kế tiếp đã khiến huyết mạch bị nghiền nát lại chữa trị. hơn nữa càng thêm cứng cỏi, càng thêm có linh tính. Nghiền nát và chữa trị như thế cứ lặp lại, vây quanh khắp các nơi thân thể tiến hành 36 cái chu thiên. Huyết dịch kim mang lặp lại trong người càng ngày càng tinh thuần, linh tính càng ngày càng mạnh, tốc độ chảy lại tăng thêm gấp đôi. Bất tử phượng hoàng thân tiến bộ thêm một bậc. 36 cái chu thiên Không chỉ có độ tinh khiết huyết dịch được đề cao mà thần cơ trong đan điền cũng được tăng lên 3 phần. Số lượng linh khí cũng tăng lên 3 phần. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của Phong Phi Vân thì cái này cũng cần tu luyện đến 3 tháng mới đạt tới cảnh giới như hiện giờ. Phong Phi Vân vốn phục dụng một phần linh chi 2000 năm, dược lực trong thân thể ngay cả một tầm cũng chưa hao hết, dấu ở trong máu và trong xương tuổi Hiện giờ ăn vào một khỏa linh đang không biết phẩm cấp gì liền khiến dược lực linh chi đã bình ổn trong cơ thể được kích phát ra lại. Huyết dịch trong mạch máu phong phi vân quay cuồng giống như nước sôi vậy. Dược lực của linh chi 2000 năm rất nhanh bị kích thích. Hoàn thành linh khí vô cùng vô tận lưu chuyển vào trong đan điền. Thần cơ trong đan điền cũng xoay tròn rất nhanh. Không ngừng thôn phệ lấy những dược lực này, Nó vốn chỉ lớn như ngón tay cái nhưng bây giờ lại không ngừng tăng trưởng. Hào quang cũng càng ngày càng cường thịnh. Phong Phi Vân toàn tâm đều đắm chìm vào trong tu luyện. Tiếng nhập trạng thái vong ngã, muốn mượn cơ hội này đột phá cảnh giới thần cơ đỉnh phong. Thời gian cũng không biết đã qua bao lâu. Mộ Dung Thất chậm rãi tỉnh lại, mở ra hai mắt đập vào mi mắt lại là bóng lưng Linh Bảo Tháp chủ. Mà Phong Phi Vân giờ phút này đang xét bằng ở một bên thạch thất. Hai mắt nhắm nghiền. Trên đỉnh đầu lơ lửng một tà linh quang trận pháp thủ hộ hắn vào trong. Khí tức trên thân Phong Phi Vân ngày càng lớn mạnh. Trong thân thể và làn da hào quang không ngừng lập lòe. Linh khí vô tận không ngừng xông ra la vào từ các lỗ chân lông. Ngươi đã tỉnh Linh Bảo Tháp chủ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đưa lưng về phía Mộ Dung Thát. Lời này tự nhiên là đang nói với Mộ Dung Thát. Mộ Dung Thát chậm rãi bò lên từ mặt đất thấp giọng nói: "Tháp chủ, ngươi đến cùng là người nào?" Linh Bảo Tháp chủ xoay người lại, một đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu hết tất cả hư vọng thế gian chăm chú nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thát. Mộ Dung Thát cảm giác ơ, trước mặt Linh Bảo Tháp chủ mình quả thật giống như một người trong suốt vậy. Căn bản không cách nào che giấu, chỉ có thể cúi đầu xuống, không nói câu nào. Linh Bảo Tháp chủ hừ lạnh một tiếng, chốn khiến màng tai Mộ Dung Thát đau nhức, thiếu chút nữa đã ngất đi. Phong phi vân thân như trăng sáng ở dưới kính hồ, khoanh chân ngồi chỗ kia, tản mát ra một cổ phi miu Vào thời khắc này mang đến cho người cảm giác như Lâm Uyên xem biển. Không cách nào nhìn thấu hắn.